Mùa săn silo Thương tặng các cháu Sophia và Tresa Naylor Sau khi Naylor đến sống cùng gia đình tớ có hai chuyện xảy ra Một chuyện có khởi đầu xấu mà kết thúc tốt đẹp Chuyện kia thì khởi đầu tốt đẹp mà... À, để tớ kể đầu đuôi cho mà nghe Hầu hết mọi người ở gần vùng Friendly West Virginia đã biết chuyện trớt đối xử với chó của hắn như thế nào Hắn đã mua con chó săn nhỏ này để giúp hắn đi săn và nó cứ chạy trốn những cú đá và những lời chửi rủa của Chuck như thế nào chạy đến với tớ Người ta biết chuyện tớ đã giấu con chó trong một cái rào quay tớ làm cho nó trên rừng như thế nào và đặt tên cho nó là Silo Chuck chỉ gọi chó của hắn bằng những từ chửi rủa và mọi người gần như là hết thảy mọi người ở hạt Tyler biết chuyện con chó chăn cù giống Đức đã nhảy vào trong rào quay đó cắn xé Silo kinh khủng như thế nào Và vì vậy, bí mật mới bị bật mí. Bố tớ chở silo tới bác sĩ Murphy. Ông ấy đã khâu giá giá thương cho nó và cứu sống nó. Và rồi, vì thằng bạn David Howard của tớ toan toan cái mồm từ đây tới Sister Vin. Cho nên, hầu như mọi người đều biết tớ đã làm việc cho Chuck Travers 2 tuần lễ để được có con chó đó như thế nào. Nên bây giờ nó là của tớ, của tớ và bố và mẹ và Darlene với cả Becky. Cả nhà tớ đều thương nó đến nỗi Đôi lúc nó chịu không nổi Lắc đuôi hăng đến độ tưởng gian mất cái đuôi ấy chứ Còn chuyện khởi đầu tồi tệ mà kết thúc tốt đẹp Là chuyện tớ hứa với bác sĩ Murphy Sẽ trả tất tật tiền nợ ông đã chữa bệnh cho Silo Tớ săn tìm giỏ chai và giỏ lon nhôm Suốt thời gian còn lại của mùa hè năm đó Nhưng chỉ kiếm được có 2 đô la và 70 xu Nhưng... Khi tớ đem số tiền đó đến chỗ bác sĩ Murphy để ổng trừ và quá đơn tính tiền gia đình tớ, ổng nói tớ có thể làm việc cho ổng. Giống như đã làm việc cho chất, để thanh toán hết số tiền còn lại. Sau chuyện chất tuyên bố silo là của riêng tớ, thì đó là tin tức tốt lành nhất mà bao lâu nay tớ mới được nghe. Còn bây giờ tới chuyện tốt mà kết thúc xấu và rồi càng tệ hơn. Đó là sau khi cho rằng tớ Giữa tớ và Chuck, giờ đây mọi chuyện coi như ổn. Thậm chí hắn còn cho tớ một cái dòng cổ cho Silo cơ mà. Thì hắn bắt đầu nát rượu. Không phải hồi trước hắn không uống. Hắn đã uống tới mức có bụng bự như cái thùng phi, muốn bật cả thắt lưng ra. Nhưng giờ đây hắn uống dữ hơn. Lần đầu tiên nghe chuyện này là lúc tớ đang đi trên con đường tới nhà bác sĩ Murphy. Silo lon ton chạy đằng trước hoặc là đằng sau. Con chó đó luôn tìm ra cái gì cũ nó đã ngửi qua rồi hoặc là cái gì mới mà nó chưa hề ngửi qua. Còn chân sau của nó không giúp nó đi nhanh được mấy nổi. Tớ nghĩ nó nhảy ầm um xuống sông trong lúc tớ làm việc cho bác sĩ Murphy. Còn nó cố làm bộ như là nó bên tớ suốt vậy. Tớ đang vừa đi vừa nghĩ một con chó ướt sụn với cái bụng no nê thì hạnh phúc như thế nào thì tớ nghe thấy tiếng xe tải chạy tới đằng sau. Suy nghĩ đầu tiên của tớ Lúc quay đầu nhìn Nếu chiếc xe tải đó không chạy chậm lại Tức là nó không rẻ Và lúc đó tớ nhận ra là xe tải của chất Tớ lao thẳng xuống ruộng Và trong vài giây Thậm chí là tớ không thở được Cú ngã đó làm tớ hết hơi Tớ nhìn chiếc xe tải chạy trượt khỏi lề đường chừng dài bộ Rồi láo đảo trở lại Lệt qua mé bên kia Rồi cuối cùng Bắt đầu từ từ chạy xuống cầu Silo chạy lại Liếm mặt tớ để xem tớ có ổn không Tớ thắc mắc trong đầu Không biết có phải là Chuck tìm cách chẹt xe tớ Hay là chẳng qua hắn không thấy tớ Hắn sai xỉn đi à Và nếu lúc đó mà silo ở đằng sau tớ Chứ không phải ở đằng trước Thì có phải lúc này tớ đang nhìn một con chó bị cán chết không nào Chuck suýt nữa cán con đó mà Tớ nói vừa lúc ăn tối Ông làm sao kia Mẹ nói Tớ kể cho ở nhà biết chuyện gì đã xảy ra Ông cố ý làm vậy hả? Darlene hỏi Mẹ trộn đậu trắng với bánh ngô Có một khoanh thịt lợn muối đỏ trong đậu Và Darlene đang đếm từng miếng thịt lợn trên dĩa của mình Nó muốn chắc ăn là nó cũng có nhiều bằng mẹ cho tớ Anh không biết nữa Tớ bảo nó Mẹ nhìn bố Chuyện này nghiêm trọng đó, anh Ray. Bố gật đầu Vậy anh nghĩ chuyện người ta đã nói anh nghe là đúng rồi Họ nói chất hay nghĩ lại một quán rượu gần Ben's Run Uống suốt đêm và suốt những ngày cuối tuần Mẹ lo lắng con tránh con đường đó đi là hơn, Marty Mẹ nói Con nữa, Darlene Nghe tiếng xe chất chạy tới Thì nhường chỗ cho ổng rộng rãi vào Tất cả những gì ổng làm Sẽ khiến cho ổng bị bắt thôi Tớ nói Sao đột nhiên ổng đâm ra sai xỉn khiếp thế nhỉ Tớ còn biết khi người ta nát rượu, tức là họ buồn khổ. Chắc là ông khác đó, Becky nói, và cả nhà cười rộ. Becky mới có 3 tuổi, Daraline cũng cười, mặc dù dám no cũng nói đại loại thế. Daraline lên 7, tôi lớn hơn nó 4 tuổi và có bổn phận phải làm gương cho hai nhỏ em, mẹ bảo. Thế nên, ba mẹ lấy làm rất khó xử khi phát hiện ra tớ giấu con chó của chất trong rừng nhà tớ. Em nghĩ là Chuck sai xỉn là vì ông bất hạnh Mẹ nói Mẹ phết bơ margarine lên miếng bánh ngô Rồi chậm rãi cắn một miếng Chắc là ông nhớ silo đó Becky nói nữa Tớ ước gì con nhỏ đừng có nói như vậy Tại sao chứ? Darlene hỏi Ông có cả đống chó khác làm bầu bạn rồi chứ bộ Mẹ nhai một cách hết sức trầm tư Mẹ nghĩ là ông soi gương Và thấy không thích bộ dạng của mình Mẹ nói Việc chó của ông cứ bỏ chạy Và tìm tới với con đó, Marty Và cái cách mà con chấp nhận làm việc cho Chuck Dù cho ông gọi con là thằng khùng Mẹ nghĩ những việc đó đã khiến ông nghiêm khắc xem lại bản thân Và thấy là không vui vẻ gì Becky gục gặt cái đầu Ông Chuck cũng không có tốt Con bé nói Ra điều nghiêm trọng Và cả nhà lại bật cười Suốt lúc ấy Bố chỉ bẻ bánh ngô cho vào đậu rồi trộn lên ăn và tớ để ý thấy bố chả cười tí nào. Anh đang lo là chất cứ đi săn qua rừng nhà mình. Săn thỏ đó, anh nghĩ vậy. Anh tìm thấy một vỏ lon bia ở trên, nhãn hiệu bia mà chất uống. Và hôm qua anh nghe có tiếng súng, hệt như cái hôm cuối tuần rồi. Mình phải dán cáo thị rừng nhà mình thôi, mẹ nói. Ý là nhà tớ phải trương bản quanh vùng đất của nhà tớ Nói rằng gia đình tớ không cho phép ai săn bắn Nhưng những kẻ săn trộm Thỉnh thoảng vẫn cứ lẻn vào hoài Trên rừng Và thậm chí trong đồng cỏ Ở tuốc sườn đồi bên kia nữa Đôi mắt xám của mẹ lúc này dán chặt vào bố Anh Ray à Anh phải bảo ổng đi chứ Em không muốn ổng sai xỉn ở trên ấy Nổ xuống tứ tung Một trong số những viên đạn không chừng sẽ xuống tới dưới này Anh sẽ nói chuyện với ổng Bố nói Lúc đó tớ im re, đúng hơn thì tớ ăn cho xong chỗ đậu trên đĩa. Mãi suy nghĩ tới chuyện tìm thêm sự giúp đỡ, nhưng đột nhiên tớ no ngang. Thế nên tớ ra ngoài và ngồi xuống bật thềm. Trời tháng 9 mà rất ấm, và tớ thích đón những làn gió. silo bước qua, nằm xuống cạnh tớ, đầu gối lên đùi tớ. Rồi nó thở khì ra một cách mãn nguyện, và nó no nhắm mắt lại. Con chó của tớ không biết cái chuyện mà không ai biết trừ tớ và Chuck Traver. Cách duy nhất tớ làm cho Chuck chịu để lại con chó là tớ đã thấy hắn bắn một con nai trái mùa. Một con nai cái nữa là đằng khác. Và khi hắn biết tớ có thể tố cáo hắn với nhân viên kiểm lâm. Mà có lẽ tớ phải làm thế. Hắn nói tớ có thể giữ silo nếu mà tớ ngạm miệng lại về chuyện con nai nhỏ. Và nếu tớ làm việc khổ sai cho hắn 2 tuần. Tớ giám cá chắc chắn rất đã thao thức hàng đêm để nghĩ ra những công việc khó khăn vất vả nhất để mà bắt tới làm. Nhưng mà tớ đã làm tuốt, làm hết mọi việc. Đã hứa là phải giữ lời, cho dù ngay từ đầu đáng lẽ tớ không nên hứa. Dù sao bây giờ cũng chả có lý do gì nên tiết lộ bí mật đó. Con nai và mọi dấu vết vì dụ giết nai đều đã tiêu tan từ lâu. Tớ tựa vào cột hiên và vỗ nhẹ đầu si lô. Mượt như là râu bắp vậy Tôi đang nghĩ Chuck và tớ gần như Nhưng mà không hẳn Gần như là bạn rồi ấy thì Không thể làm bạn thực sự với một người như Chuck Traver đáng lẽ tôi không còn phải lo lắng chi nữa Nhưng mà mẹ nói Sai xỉn sẽ khiến người ta làm những việc Mà anh ta không đời nào nghĩ là sẽ làm Và Chuck Traver Uống rượu Tức là có một quả bơm chờ nổ Chắc hắn không tìm cách cán silo Hay là bắn silo cho hả giận Nhưng mà lỡ như hắn đi săn trên rừng nhà tớ Mà silo chạy qua thì sao Nhớ như chất bắn ngay vào cái dị động đẩy thì sao Sau bữa tối Bố bước ra Và mang theo cái vỏ lon bia mà bố tìm thấy trong rừng Bố đặt nó lên ghế trước Trong xe chip Rồi trèo vào xe Và chạy ra ngõ Tớ nhìn thấy chiếc xe chip ngừng lại Khi ra tới đường Rồi rẽ phải Và chạy qua chỗ cối xây bột Nó băng qua chiếc cầu cũ kỹ Dẫn tới ngôi trường silo cũ kỹ kỷ rất gần gửi trong trí nhớ của tớ. Sau đó chiếc xe mất dạng và tớ biết ngay rằng bố sẽ đổ lại bên chiếc xe nhà mà Chuck Traver ở. Tớ lắng tai lên mà nghe. Ừ, độ 2 phút sau, từ đằng xa, nghe cả đám chó của chớ đồng loạt sủa inh ỏi lên, tức là chúng nghe thấy tiếng xe Jeep đó. Đám chó đó dữ tợn lắm, vì chỉ khi nào đi săn thì chớ mới không xích chúng lại. Tôi đoán lúc này Trất đang nhìn qua cửa sổ, thắc mắc không biết là ai đến gặp hắn vào lúc 7 giờ tối chủ nhật. Rồi hắn sẽ đứng lên, mặc áo lót và đi ra cửa. Bố sẽ bước tới chỗ mấy tấm dáng làm thành dĩa hè của Trất, và họ sẽ đứng ở bậc cửa nhà Trất một lúc, nói chuyện thời tiết, mùa táo rộ vào thu này, và khi nào thì chính quyền hạt sẽ đắp giá mấy cái ổ doi ngay bên cạnh cây cầu. Và sao rốt, sau khi họ đã nói xong hết những chuyện đó, Bố sẽ đưa cho Chuck xem cái giỏ lon bia Và nói Bố biết chắc là Chuck không cố ý Vào rừng nhà tớ lúc hắn đi săn Nhưng bố đoán cái giỏ lon bia này là của hắn Và bố đã nghe có tiếng súng Bố sẽ nói Ông rất biết ơn Nếu mà Chuck không đi săn trong rừng nhà tớ Bố không có ý muốn làm ầm lên Nhưng đã làm cha Thì ông phải lo đề phòng cho con cái Đầu óc tớ có thể nghĩ ra Hàng chục cách mà Chuck đáp trả Chẳng cách nào lịch sự hết đâu Nhưng mà tớ không đắm đuối vào việc đó. Tớ vuốt da đầu Shiloh thật chậm và nhìn mắt nó, tớ biết nó thích được vuốt da đến như thế nào. silo mà là mèo ấy à? Nó sẽ rừ rừ cho mà xem. Becky bước ra, ngồi xuống cạnh tớ, rồi tóc ngược cái váy lên để gió mát quạt vô bụng nó. Không được làm vậy, Becky à? Tớ bảo con bé. Phải bắt đầu dạy dỗ con bé thôi, không thì có lúc nào đó xuống Sister Ville Con nhỏ cứ làm như vậy mà chẳng thèm suy nghĩ gì hết. Tại sao chứ? Nhỏ Becky dặn lại, lém lĩnh và chùi cái mặt của nó ngay vào mặt của tớ. Thì bởi vì con gái con đứa ai lại đi khoe quần lót như vậy? Tớ bảo, chắc mẹ cũng trả lời như vậy thôi. Lúc này Daralyn cũng đã ra ngoài hiên, đang ăn một dốc dụng bánh ngô và con nhỏ nghe được cái câu tớ trả lời Becky. Qua đôi mắt nó, tớ biết con nhỏ toan làm trò gì tinh nghịch rồi đây. Nó chùi tay vào chiếc quần cọc, rồi cho ngón cái vào trong lưng quần và bắt đầu bật cái lưng thung cho nó phát ra những tiếng phập phập phập, lớn hết mức con nhỏ làm được. Bằng cả lưng thung quần cọc lẫn cái quần lót của nó, cốt để chọc tức tớ đó. Tất nhiên Becky thì cười âm lên rồi cũng làm theo. Cả hai con nhóc vừa phập phập lưng thung quần của chúng, vừa cười ngạc nghẽo Đôi khi bọn con gái nhóc tỳ là những con người kỳ cục nhất thế gian này. Nhưng rồi tớ nghe tiếng xe chip quay lại Đa cũng nghe được Liền ngừng cái trò điên Cuối cùng Becky cũng bỏ cuộc Và cả ba đứa chúng tớ đều ngó nhìn chiếc xe chip của bố Chiếc xe bố dùng để đi đưa thư Chiếc xe lại băng qua cây cầu cũ kỹ Chạy lên Và rẽ vào lối dành cho xe nhà tớ Mẹ bước ra hàng hiên Hai tay chống hông Thế nào Mẹ nói lúc bố bước ra khỏi xe Ông nói sao Bố chẳng trả lời chi hết cả một lúc Chỉ bước về phía căn nhà Và ném cái vỏ lon bia vô thùng rác Có lẽ hay nhất Thì bọn trẻ nhà mình đừng có vô rừng chơi một thời gian đi là hơn Bố nói Mẹ nhìn chăm chăm theo bố Lúc bố bước vào trong Cô Thonbos Là cô giáo mới tới trường tớ Và năm nay tớ lên lớp 6 Tớ học với cô Cô còn trẻ, trẻ hơn mẹ tớ Nhưng mà khuôn mặt cũng có gò má cao như mẹ Cả kiểu tóc cũng giống nhau nữa, chải ra đằng sau và cột gọn cao lên, rồi thả cho đôi tóc lòa xòa dây Thằng David Howard và tớ ngồi kế cạnh nhau. Cô Thonbos bảo bọn tớ có thể ngồi bất cứ chỗ nào tùy thích, nhưng mà cô ấy có để cho chúng tớ được ngồi đó hay không là tùy ở chính bọn tớ. Chỉ là một cách nói lịch sự, cho biết là nếu bạn mà gây chuyện thì cô ấy sẽ đổi chỗ ngồi của bạn, còn nhanh hơn là bạn tiêu xài một đồng Nikken nữa kìa. Vì cô chưa biết tên ai trong lớp tớ, cho nên ngày đầu tiên cô yêu cầu từng đứa kể một điều gì đó về bản thân. Và bạn không thể tin nổi, có đứa đã nghĩ ra cái gì để nói đâu. Con nhỏ Sarah Peters thì kể chuyện hồi năm ngoái, nó bị ngã xích đu và gãy cái răng như thế nào. Bây giờ nghĩ xem ai cần biết chuyện đó đi chứ. Răng đã được trồng lại rồi, đâu còn thấy gì nữa đâu. Thằng Fred Nights nice thì kể chuyện nhà no có một người giữ trẻ mới. Một cái tin chả có gì ầm ý Bởi vì nó đã từng có 5 người giữ trẻ rồi chứ bộ Tới thằng David Howard Nó kể lễ chuyện gia đình nó Đáp máy bay đi Denver hồi cuối tháng 8 như rồi Mà Denver thì còn được gọi là My High City Vì cái thủ phủ bang này có độ cao cả dặm Chỉ có điều là chả ai tin nó hết Thế nên cô Thornbott Lấy bách khoa tự điển ra Và cho cả lớp thấy rằng David đã nói đúng Rồi cô cho chúng tôi biết một điều khác Mà chúng tớ còn chưa biết Ở West Virginia này Cũng có địa danh là Denver nữa Thực tế là có tới hai Denver Một lỡ hạt Preston Và một lỡ Marshall Chị của cô Thornbos sống ở một trong hai cái Denver đó Cô nói Khi tới phiên tới kể Tớ kể về silo và chuyện ta đã làm việc như thế nào để có nó Rồi thằng Michael Sean Kể chuyện có một người nát rượu nào đó Thỉnh thoảng chạy xe ngang nhà nó Và có lần đã hút trúng cái hộp thư nhà nó Khi đó mọi người bắt đầu xì xào, rồi tiếng xì xào rộ lên khắp lớp. Trời ơi, chất, ừ, chất, ừ, chất. Hết đứa này tới đứa kia đều nói vậy. Cô Thôn Bốt chẳng biết chất là ai, là bố của ai chăng? Cho nên cô chỉ nói cô hy vọng người đó là ai đi nữa. Chẳng lẽ ông ta không nhớ trong đầu là có uống rượu thì đừng lái xe. Bởi vì ông có thể chạc phải một đứa trẻ hay một con chó nhỏ không chừng. Giờ gì tới là đứa duy nhất trong lớp, Đã kể về một con chó Cô bèn nhìn thẳng vào tớ Càng khiến tớ chẳng thấy thoải mái tí nào Về chuyện để Silo ở nhà một mình cả ngày Có lần tớ đã muốn cứ giữ rịch Silo trong nhà lúc tớ đi học Nhưng mẹ nói Khi yêu ai thì mình không được giam giữ họ Chưa kể Silo là một con chó ưa chạy nhảy Khi yêu bạn phải chấp nhận mai rủi Mỗi ngày khi trường tăng học ở Sisterville Xe đưa rước chạy dọc bờ sông Ohio tới Friendly Rẻ và lượng theo con đường hướng tới khu dân cư nhỏ ở silo Chính là chỗ tớ phát hiện ra con chó của tớ Đó cũng là lý do tớ đặt tên cho nó như vậy đó Lần lượt từng đứa trẻ Cũng có khi 2 hay 3 đứa một lượt xuống xe Thằng David xuống ở Friendly đương nhiên Rồi nhỏ Sarah và vài đứa khác Rồi Michael, rồi Fred Cho đến khi chỉ còn lại mỗi Dara Lynn và tớ Chiếc xe đưa rước đi quá khỏi chỗ cối xây bột Và hoành lại Và lúc nào cũng thế, silo ở đó, giọt xuống lối dành cho xe để đón hai anh em tớ. Bốn chân nó không thể nào nhanh hơn nữa. Có khi nó trượt, cả người nó té nhào. Sỏi bắn tung tué dưới chân, nhưng nó sẽ đứng đó, lưỡi thè ra, đúng cái lúc Daralin và tớ bước ra khỏi xe, sẵn sàng liếm mặt bọn tớ từ bên này sang bên kia. Tớ nghĩ mình thương con chó này hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngoài trừ mẹ và bố, và Becky nữa, và, ờ, uh, kể cả Darlene, tớ cho là vậy. Một đêm tớ nằm mơ thấy trước Travers tới gặp tớ cùng với khẩu súng săn của hắn, nói hắn sẽ bắn hoặc silo, hoặc là Darlene, mày muốn đứa nào? Và tớ bừng tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh, vẫn chưa quyết định được. Giả sử mà tớ cứu Darlene, nếu có lúc buộc phải như thế, thì, ai chà, Con nhỏ đó sẽ phải làm việc cả đời còn lại để mà bù đắp cho tớ mất. Tớ lấy ra mẫu bánh sandwich mà tớ luôn để dành từ phần ăn trưa của tớ và dùng nó mà đùa với Silo. Lấy ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi nằm úp xuống bãi cỏ. tay ép dưới ngực. Silo sẽ cố đủ cách để lật người tớ lại và chiếm lấy mẫu bánh hãy còn dính một chút dâm bông trên đó. Tuy nhiên, sau khi con chó lấy được mẫu bánh, thì nhỏ Daralyn phải chơi cho đã cái trò ôm siết của nó và Silo cũng diễn tròn trò đó được luôn Silo, Sila của chị khỏe không hả cưng? con bé liếu lo bế bỏng con chó trên tay như một đứa bé vậy nó dùng lưỡi lau mặt con nhỏ nhất là cái chỗ mép mà còn vương vấn mùi vị của bữa trưa nói thật thì nhìn ghê chết đi được cho nên tôi đi trước vô nhà và Daralyn thì theo sau Hôm đó, Bác Kỳ đang ngồi trên xích đu, ngoài hiên, chơi máy bay hay tàu thủy, hay là cả hai thứ. Nơm ra con nhỏ chơi tàu thủy, bởi vì nó dòng một sợi dây xuống như thể đang câu cá. Dào tới trong nhà, tớ thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với em gái của bố ở Gladburg. 3 năm rồi nhà tớ mới có điện thoại. Kể từ khi bà nội bắt đầu mất trí nhớ, cô Hattie phải thuê y tá đến trong nơm bà suốt thời gian cô đi làm. Bố là người trả tiền thuê y tá bằng mọi đồng tiền mà nhà tớ dành dụng được tuy nhiên tháng rồi nội bị đột quỵ và chút trí nhớ còn lại cũng mất nốt chẳng những thế nội còn bị suy thận khớp hông thoái quá khiến bà không còn có thể tự mình giàu ra khỏi giường được nữa vậy là cô Hetty hàng đêm phải thức canh bà mà vẫn phải tiếp tục đi làm mẹ của cô cần được săn sóc nhiều hơn mức cô có thể làm cho bà đó Cuối cùng bác sĩ bảo cô Hetty Thế nên bố lái xe xuống đó Rồi cùng cô Hetty đưa bà nội vào nhà dưỡng lão Lạ lùng thay Chừng nào mà cả nhà còn cố gắng tự chăm sóc nội Cô Hetty chăm sóc và bố gửi tiền Thì chẳng được giúp đỡ tí gì Giờ bà nội vào nhà dưỡng lão thì Không phải tốn đồng nào cho bà hết Nhà nước trả tiền diện phí Và bố nói nhà tới có thể gắn điện thoại Và một vài việc khác nữa Dara và tớ ngồi vào bàn Vừa thi nhau thò tay vào hộp bánh Vừa lắng tay nghe mẹ nói chuyện Ba đã làm vậy hả? Cô Hattie Ôi trời đất ơi! Rồi sao nữa đây? Becky bước lại Và bọn tớ cho con bé một cái bánh Nhưng mẹ vừa đặt điện thoại xuống Là tớ hỏi ngay Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Mẹ lắc đầu Mẹ muốn ba đứa chúng mày hứa với mẹ Là nếu mà có lúc nào mẹ làm chuyện điên khùng Thì chúng mày sẽ nhắc mẹ nhớ lại cái lúc này Mẹ thế nào nghe chưa Đôi mắt của nhỏ đa ra liền, lé lên Con sẽ nhắc mẹ khi mà mẹ làm chuyện điên khùng Nó nói Nội đã làm chuyện gì ạ Tớ hỏi Làm sao mà bà lại gây chuyện được Khi mà phải ngồi xe lăn chứ ạ Mẹ thở dài <cười> Bà tự lăn xe Xong vô phòng người khác Mà phòng của đàn ông nữa chứ Bà cứ nhớ ở trong đầu là ông nội vẫn còn sống Và người ta đã giấu ông ở đâu đó. Con bác kia thì trố mắt. Nhưng mà Dara Lynn thì cười ẩm ý. Và tất cả những gì tới làm được chỉ có thể là cố nhịn cười. Cô Hattie sợ bà nội cư xử không phải phép thì người ta sẽ cho bà ra khỏi nhà dưỡng lão. Nhưng mà y tá ở đó biết là phải làm gì. Họ hiểu mà. Điều hay về cái điện thoại là nó giúp bạn lập kế hoạch. Hồi trước, khi nào tớ muốn nói gì với thằng David Howard tôi phải nhắn qua bố Rồi bố nói lại cho nó lúc mà bố bỏ thư ở nhà nó. Rồi tớ sẽ phải đợi cả ngày cho tới lúc bố đi làm về mới biết là thằng David nói gì. Bây giờ mỗi khi điện thoại reo thì ai cũng muốn mình là người trả lời điện thoại. Becky, khi nào con nhỏ tới trước, kê cái mồm ngay vô điện thoại và nói bằng cái giọng nhỏ xíu như thế này. Dạ chào, cháu là Becky, cháu được 3 tuổi rồi. Dạ cháu có một con chó nữa. Đại loại là vậy đó. Thiếu điều phải ngồi xuống cạnh nó mà giành lấy cái điện thoại từ tay nó. Điện thoại reo và tớ lại nhấc máy, là thằng David. "Sao cậu không tới nhà tớ ở lại chơi tối thứ sáu đi, rồi tới ở nhà cậu ngày chủ nhật?" "Hả mày?" Nó nói. "Tớ hỏi xin mẹ, mẹ nói được, nếu tớ đảm bảo là dớ vào quần áo lót sạch sẽ." Thế là thứ sáu cuối tuần đó, tớ cho bàn chạy đánh răng vào trong hộp bút trước khi đi học. Và khi Shiloh theo chân Daraline và tớ đi xuống hết lối dành cho xe hơi, tớ nghĩ tới chiều lúc xe đưa rước trở về và tớ sẽ không có mặt trên đó thì sao vậy? Tớ quỳ gối xuống cỏ cạnh con chó của tớ. Nghe này, silo tớ nói, tối nay tớ không có về đâu. Tớ ở lại qua đêm với thằng David Howard, nhưng mà ngày mai tớ sẽ về, hiểu chưa? Dường như nó hiểu được từng chữ vậy đó. Tớ nghĩ có lẽ nó hiểu có cái gì sẽ khác, mặc dù nó không biết đó là cái gì. Xe đưa rước xuất hiện và cua theo khúc quanh. silo sủa lên rồi lùi lại. Nó chẳng ưa gì cái con quái vật to đùng màu vàng nuốt chẩn chúng tớ mỗi buổi sáng rồi lại nhả chúng tớ ra mỗi buổi chiều. Sau khi lên xe và chiếc xe quay đi, tớ luôn xuống cửa kính đuôi xe và nhìn ra. Nhìn silo lóc cốc chạy lên lối dành cho xe hơi của nhà tớ. Cái đuôi cựp giữa hai chân sau Nó thường xuyên ngừng chạy và ngó lại Rồi lại chạy tiếp thêm vài bước Và tớ nghĩ tới chuyện Dù tớ ưa thằng David đến thế nào Khoái tới nhà nó chơi đến thế nào Tớ chắc chắn không ưa cái ý nghĩ tới đi suốt cả đêm Mà silo ở nhà không có tớ Còn biết đâu Trất trà lại ở bên ngoài trong bóng đêm Trẻ con luôn quậy tưng ở trường vào ngày thứ sáu Bồn trồn muốn nghỉ cuối tuần ngay Đi sụp xạo dọc theo bờ sông Middle Island Creek. Chẳng hạn, mượn thuyền của ai đó và chèo ra ngoài đảo. Nếu nước đủ sâu, nước không đủ sâu thì nó lội qua. Chú thích. Nguyên tắc tiếng Anh là Middle Island Creek. Trong đó chữ Creek có nghĩa là con sông nhỏ, cái lạch. Theo nhà xuất bản. Đọc tiếp. Theo như tôi nhớ thì buồn cười là mẹ gọi con lạch này là con sông. Bố kể với bọn tớ là, ngay khi mẹ nhìn thấy nó sau khi bố lấy mẹ và đưa mẹ về đây, mẹ liền nói, với em thì nó chẳng phải là lạch đâu, nó rộng đó, như một con sông ấy chứ. Thế là mấy đứa tuổi tớ đôi khi cũng quên và cũng gọi nó là con sông luôn. Trên chuyến xe đưa học sinh về, thằng Michael Shawn có biết một chuyện khác nữa, là cách đó dài buổi tối, Chuck Traver đánh nhau ở Benzrens. Nhưng tớ không nghe hết được vì phải xuống xe với thằng David và Darlene đi tiếp quãng đường còn lại mà không có tớ. Tớ luôn cảm thấy chút gì là lạ ở nhà thằng David Howard. Nhà của nó lớn đó. Là một chuyện đi. Mọi phòng trong nhà là một chuyện khác nữa. Nguyên một phòng dành riêng cho thằng David luôn. Một phòng khác dành để sách và máy vi tính của bố nó. Thậm chí có cả phòng dành cho cây cối nữa. Có lần tớ kể với mẹ về chuyện này và mẹ nói... Nếu đó là nhà của mẹ thì mẹ sẽ đưa một số cây cối ra bên ngoài, nơi đúng là chỗ của chúng và dành thêm phòng cho người ở. Bữa ăn ở nhà David cũng kiểu cỏ lắm. Thức ăn thì không phải là ngon hơn ở nhà tớ, nhưng mẹ David đặt miếng vải lót dưới tất cả các đĩa, còn khăn ăn thì cuộn lại buộc bằng dây thun. Còn cách ăn ở nhà David thì tới nhìn mọi người khác ăn thế nào rồi tới làm theo. Nhưng mà người nhà David rất dễ thương. Bố nó làm việc cho tờ Tyler Star News và nói rất nhiều về bóng rổ với tớ. Dù tớ thích bóng chài hơn, bác ấy luôn quên mất điều đó. Cứ hỏi tớ về đội New York Knicks trong khi tớ chỉ để mắt tới đội White Sox thôi. Mẹ của David là cô giáo và bác ấy cứ không đừng được. Hãy thấy cái gì sai là bác ấy phải sửa cho đúng. silo không có thích thấy tớ trèo lên xe buýt mỗi buổi sáng. Tớ nói lúc ăn tối khi mà mẹ David đang dọn ra món tráng miệng. Bộ nó không thích hả Mati? Bác ấy nói Nó không thích thấy cháu lên xe buýt hả? Dạ không ạ Tớ đáp Mắt thì dán vào miếng bánh sô-cô-la Và lúc đó thì thằng David cười lên hinh hít Tớ mới biết là mình lại sai gian phạm nữa rồi Sau bữa ăn David và tớ ra ngoài chơi tạc lon với mấy đứa trẻ khác nữa Cho đến tối mệt Và khi hai đứa trở về nhà Bố David dạy tớ chơi cờ vua Sau đó bọn tớ ăn thêm một chút Và xem video Tớ Phim Homework bao Rồi tụi tớ lần lượt đi tắm Và phải lao sàn nhà Tối đó tớ ngủ ở giường trên Trong phòng David Và không tin nổi là mình lại nhớ nhà Nhớ gia đình tớ Khi nào thì mọi người ăn tối Điện thoại có reo không Và ai trả lời Lần này bà nội lại gây ra chuyện điên khùng gì nữa đây Và Silo có dõi mắt ra cửa Trong tớ về không Tớ nghĩ tối nay mẹ sẽ thương nó nhiều hơn Mẹ không biết điều này Nhưng mà có một lần, lúc mà vết thương ở chân của Silo đang lành lại, tớ dậy rất sớm và từ chỗ ngủ của tớ trên đi văn, tớ nhìn xuyên qua phòng khách và thấy mẹ đang ngồi trên ghế xích đu. Mẹ ôm Silo ở trong lòng và vừa đu đưa vừa hát cho con chó nghe như thể nó là một em bé gì đó. Chắc là mẹ đang chuẩn bị dần cho cái ngày mà Becky Kỳ, và cả tớ nữa đều lớn lên hết và đi khỏi nhà. Chú thích. Trong nguyên tác tiếng Anh, Marty nói là She don't like Và được bà Howard sửa cách chia động từ Đúng ra câu đó phải là He doesn't like Nhà xuất bản Đọc tiếp Không nghe tiếng múc chuột nào từ thằng David Howard ở giường bên dưới Và tớ nghĩ là chắc nó ngủ rồi Hai đứa tớ đã chơi đùa quá nhiều mà Và quá lâu nữa Cho nên thằng đó hẳn đã mệt rồi Nhưng mà tớ thì không đâu Khó ngủ lắm, vì xe cổ chạy qua liền liền, ánh đèn xe cứ chớp nháy ở trên đường. Tớ nằm nghiêng, vừa mới định nhắm mắt lại thì bất thần, cái bộ mặt kinh dị với cặp mắt đỏ rực và cái lưỡi xanh thè le này thình lình giọt ra ngay cạnh tớ. Chỉ cách mặt tớ chừng có vài centimet và nhảy nhót nữa. Một cái đầu nổi bong bên. Tớ rú lên, không thể nào đừng được mà. Và rồi thằng David có một tràng cười ngặt nghẽo ở bên dưới. Yên đi, mấy thằng nhỏ này. Tiến bố của David gian lên khi mà ông đi ngang qua. Nhưng mà tớ muốn biết làm sao thằng David làm được chuyện đó. Thế là tớ bò xuống thang và trường vào giường của nó, nhéo cánh tay nó. Thằng David trùm kính chăn lên đầu, nó cười dữ dội. Ê, sao mà làm được vậy? Tớ thì thào. Thằng David đưa cho tớ xem cái mặt nạ Halloween bằng cao su. Nó úp cái mặt nạ lên mặt. Và đặt một cái đèn pin ở dưới cầm Rồi khi nó di chuyển Thì cái duy nhất được chiếu sáng là cái mặt nạ Trông như thể một cái đầu nổi lên bền Tớ nghĩ làm sao mà tớ chờ được cho tới lúc Tớ đem cái trò này hù được con bé Daraline đây Hai đứa tớ nằm ngửa trên giường thằng David Và nói thêm một chút về chuyện trường lớp Với lại chuyện thằng Michael Đang kể cái vụ chất đánh nhau với ai đó Bọn tớ nói về việc sai xỉn của hắn gần đây Và tớ nói cho thằng David biết Mẹ tớ cho là chết soi gương Và không thích cái hình ảnh mà hắn nhìn thấy trong gương Thằng David chống một khỉu tai nhớm dậy Tớ vẫn bường tượng ra khuôn mặt của nó trong bóng túi Cặp mắt nó đang mở to Ê, cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó nói Gì cơ? Hắn là ma cà rộng rồi Thằng David nói Mắt nó như sắp giọt ra ngoài Thậm chí khi thằng David biết vậy là điên rồi Thì trí tưởng tượng của nó vẫn cứ chạy rong Thôi, cậu khùng quá đi tôi nói Ma cà rồng ghét gương lắm á Nếu mà có lúc nào Chúng nhìn vào gương Thì chúng sẽ bị chết Hay là bị cái gì đó Ê, vậy nếu hắn là ma cà rồng Thì hắn sẽ chẳng có cái gương nào hết đâu tôi bảo thằng David Ờ ha Thằng David kêu lên Rồi nằm trở xuống Được một giây Nó là nhỡm dậy Ê, ma sói! Nó nói, David à, cậu điên giống bà nội tớ quá. tôi nói rồi thấy ngượng, đâu có phải là bà nội muốn vậy đâu. Nhưng thằng David hào hứng hết cỡ. em mày nghĩ đi, mày nghĩ đi, Matty. Hắn nhìn vô gương, rồi hả, thấy lông lá và răng nanh nè, thấy là hắn phát điên lên. Cách duy nhất để mà tìm ra. Tớ biết tổng là chuyện gì trước cả khi thằng David nói ra cái từ kế tiếp Tớ ngủ lại nhà cậu tối mai Lúc đó tụi mình sẽ đi điều tra chất Ok Ok Tớ bảo nó Thằng David cũng chẳng nghĩ là chất Traver là ma sói đâu Nó chỉ khoái cái chuyện đi do thám thôi Khuấy động lên một chút hào hứng thôi mà Tớ bò trở lên tầng trên Và một lúc sau đã nghe tiếng thằng David ngấy khò khò Lát sau tớ cũng ngủ mất tiêu Nhưng không biết tớ ngủ được bao lâu Vì đột nhiên giữa màn đêm Một tiếng thét lớn gian lên Tớ mở bừng mắt ra Và dường như tiếng thét đó treo lơ lẫn trong không trung Như một tiếng giọng Không hình dung ra được tớ ở đâu Cái giường êm ái chứ không gồ ghề lỡm nhỡm như cái đi răng nhà tớ Rồi tôi nhớ ra Mình đang ở nhà thằng David Và hiểu ra chính tớ là người đã la hét mà Không biết tớ có đánh thức thằng David dậy không nữa Giấc mơ sao mà quá thật Mơ thấy tớ thức dậy Rời khỏi giường và đi về nhà Trời tờ mờ sáng, có lẽ còn rất sớm, và tớ đang hy vọng mẹ đã dậy, bảo với tớ silo vẫn ổn thôi. Nhưng mà dường như không có ai, tớ thấy silo đang ngủ ngoài hiên. Ôi, tớ nghĩ, nó vẫn yên lành. Cảnh vật có vẻ yên bình và tự nhiên, nhưng ngay khi tớ bước gần tới nhà, tớ nhìn thấy một cái gậy dài từ bụi rậm chỉa ra. Trông giống như một nhánh cây gãy vậy. Và rồi tôi thấy đó chẳng phải là gậy gì cả Đó là một cây súng Và nó chỉa thẳng vào silo Đó là loại giấc mơ mà bạn thấy chân của mình không nhúc nhích được đâu Và thế là bạn cứ la hét, la hét Nhưng mà không có tiếng hét nào phát ra Chắc là tôi đã gây ra tiếng động nào đó Vì tiếp theo đó tôi nghe tiếng chân ngoài hành lang Và rồi cửa phòng bọn tớ mở đánh cách một cái Ở trong này không có chuyện gì hết phải không? Giọng bố của David rất khỏe. "Dặng ạ, tớ đáp, bọn cháu ổn mà." Bố David đóng cửa phòng lại và tới nhìn đồng hồ, 4 giờ nóng lòng chờ tới sáng để đi kiểm tra xem chó cô tới thế nào. Sáng hôm sau, bố lái xe Jeep ghé đón tớ về. Mỗi tuần 6 ngày, bố đi lấy thư ở Sister Vin đem phát cho 280 nhà, và sau khi phát thư xong, ông lại nhận thư để phát cho 360 nhà nữa ở ngoại ô Friendly Tất nhiên, hai bố con không đi thẳng về nhà Tớ phải đợi trong lúc bố ngừng lại ở từng cái hộp thư trên quãng đường từ nhà David về nhà tớ Không thể đi bộ về nhưng mà tớ cũng thích giúp mở cái hộp thư cho bố nhét thư vào Nhưng chuyện tớ thích nhất là tìm thấy một ổ bánh chuối hoặc là nửa ổ bánh táo mà thỉnh thoảng bà con lại để trong hộp thư nhà họ cho bố Người ta thích bố tớ bởi bố phát thư cho họ bất kể điều kiện thế nào. Có thể là 7 giờ tối, tuyết rơi không ngờ, nhưng mà bố sẽ dẫn rong rủi trên chiếc xe chip, phát thư cho bằng hết. Tuy nhiên, vừa trường vào xe ngồi cạnh bố, và đã phát thư cho nhà David xong, tôi liền hỏi ngay, Silo ổn không ạ? Bố cho chiếc xe chip chạy tới nhà kế bên. Hồi sáng nay bố thấy nó ổn mà. Bố đáp, sao vậy? Chỉ là lo lo thôi ạ. Tớ đáp con ở chỗ David có vui không? Vui chứ ạ? Lúc nào cũng vậy hết Tớ trông tới hộp thư nhà cô Ellison Mà cũng sắp tới rồi Bởi vì hầu như ngày nào cô cũng để cho bố một ổ bánh hết á Y như rằng Tớ giói tay vào hộp thư nhà ấy Và lôi ra một ổ bánh bọc trong giấy thiết Và tớ đã ứa nước miếng ra rồi Tớ đọc cái nhãn dán trên đấy Ghi là Bánh mì Zucchini Sao cô ấy phải làm hỏng cái bánh vậy nhỉ? Tớ nói Ai lại cho bí nghiền vô trong cái bánh nướng bao giờ? Bố chỉ cười Thì con cứ thử cắn một miếng đi Thậm chí là con không nhận ra đâu Bố nói Nhưng mà tớ nghĩ có thể cầm cự hết buổi sáng này Với số bánh quế nhân hồ đào Mà mẹ của David đã làm cho tụi tới ăn hồi sáng Tớ lấy sẵn thư ra cho nhà kế tiếp Bố có biết là Có tới hai cái Denver Ở bang West Virginia này không à? Tớ nói Có hơn thế nữa thì bố cũng chẳng ngạc nhiên Bố đáp Sao mà lại có hai chỗ có y chang tên nhau Ở một bang chứ Tớ hỏi Nếu mà con không gắn bó gì với chỗ đó Con có thể gọi một nơi nào đó bằng hầu hết Như bất cứ cái tên nào mà con muốn Bố nói Chúng ta có thể đặt cho chỗ đất riêng của nhà mình là Denver Nếu mà chúng ta muốn Vậy mình đặt là New York hay là Chicago đi được không ạ Chắc là được Ông giám đốc bu cục Friendly chắc sẽ có trận cười Vậy thôi Bố nói Sau khi tới để thư vào hộp thư nhà cô Ellison Và xoay lá cờ đỏ sang phía mà cô hiểu là có thư Tớ hỏi Bố này Đã xảy ra chuyện gì với ông rớt vào thứ bảy giờ rồi Lúc mà bố ghé qua vậy Bố thở dài Chỉ có thể nói Chắc chắn còn là ông ta nữa rồi Mati à Ông lại sai xỉn nữa phải không ạ Đúng đó Dạo này ông uống nhiều Ông có nói đúng là Ông đã đi săn vào rừng nhà mình không bố Cuộc nói chuyện không diễn ra Đúng như bố đã dự tính Dạ Vậy chứ ông nói sao Ôi Ông nói lan man cái gì đó Về chuyện con đã lấy được con chó săn giỏi nhất của ổng Giớ giận quá Mati ơi Nhưng tôi cảm thấy tức ngực Đúng cái điều tớ chẳng hề muốn nghe Con được con chó đó một cách công bằng chứ bộ Tớ nói Thì tất nhiên rồi Chắc cứ lãi nhãi như vậy thôi Nhưng bố không muốn con và Becky Với lại Dara Lên trên rừng đó Cho đến chừng nào bố giải quyết xong cái vụ này Bố cũng không muốn con qua bên đồng cỏ nữa Lần sau bố mà nghe tiếng súng Bố sẽ tự lên đó và xem xét Chẳng làm cho tớ thấy đỡ lo hơn chút nào Nhưng mà được đi xe với bố Vào một ngày tháng 9 ấm áp Thì thật dễ chịu Gió lùa vào cửa sổ xe bên này Và thoát ra cửa sổ bên kia Khi hai bố con tớ chạy xe ra tới đường cái, tớ quyết định bữa nay tớ sẽ qua cầu cùng bố và giúp bố phát thư ở con đường, chỗ mà chất sống. Tớ nghĩ sẽ cho chất cơ hội thứ hai để nói về Silo nếu quả là có mối căm hận đang lớn lên trong lòng hắn. Có lẽ nếu nói ra được thì sự việc sẽ tốt hơn chứ. Nhưng khi hai bố con tớ tới chỗ chiếc xe kéo của chất, một cổ xe hai màu nâu trắng cũ, mái hoang rỉ lem nhem, thì chẳng thấy chất đâu cả. Bố còn tôi biết hắn không đi săn bởi vì tất cả chó của hắn đều bị xích mà. Chúng lòng hết cả lên khi nhìn thấy chiếc xe chip. Nhảy dựng, gầm gừ và sủa dữ tận. Nhe răng, giật căng dây xích. Tớ nhát thư vào hộp thư nhà trước và nhìn vào cửa. Nghĩ biết đâu hắn sẽ nghe ồn ào quyên náo và bước ra. Xe tải của hắn kia nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Chết hay là sống? Và tớ thắc mắc không biết sáng nay hắn có cho chó của hắn ăn không nữa. Thứ bảy, ông chất không đi làm hả bố? Tớ hỏi lúc bố khởi động lại chiếc xe chip. Hình như ông làm việc vào thứ bảy cách tuần thì phải. Mà ông làm công việc gì vậy bố? Tôi cố nghĩ xem loại công việc gì có thể phù hợp với người như chất driver. huấn luyện rắn chuông, có thể lắm. Hay là đấu vật với cá sấu? Thợ máy, bố nói. Chuyên về xe tải và xe hơi ở gara quê Land. Bố nghe nói ông giỏi việc này lắm. Tớ nghĩ một người có thể giỏi việc gì đó và lại kinh khủng trong chuyện khác. Giỏi sửa máy xe hơi và xe tải và tệ với chó với người. Lộ trình đưa thư của bố kết thúc ở chỗ cách khúc sông cạn dài dặm và bố con tớ quay xe trở lui tại chỗ đó. Sau khi bố con tớ băng qua cầu qua chỗ nhà máy bột cũ tớ cầm lấy thư từ dỗ bánh mì Junichi rồi đi bộ về nhà vì bố còn phải đi đưa thêm vài tiếng nữa mới xong. Ja Silo đã đón tớ kia rồi, bốn chân chạy như bay. Tớ ngắt ra một miếng bánh mì Junichi và nó nuốt chửng ngay lập tức. Con chó này cái gì cũng ăn hết á. Cho nó ăn một miếng bánh rau bina và mầm cải, dám cá là nó cũng chán tuốt, còn xin thêm nữa chứ. Tớ cùng Silo đi lên lối xe hơi vào nhà. Tớ nghĩ sao mà nó lúc nào cũng vui vẻ hết, lúc nào cũng sẵn sàng nhảy dựng lên, vậy làm bất cứ trò điên nào mà bạn nghĩ ra. Không có chuyện nó mệt hay là bên ngoài trời lạnh hoặc nóng đến thế nào. Nó sẽ ở ngay cửa chờ, đi cùng bạn. Đối đại tốt với chó thì nó sẽ là bạn của mình suốt đời. Còn tự nhiên hơn cả mấy nhỏ em nữa, chắc cú là vậy rồi. Có những buổi sáng, nhỏ Dara Linh thức dậy. Trông như thể con nhỏ sắp sửa bẻ gãy tay bạn đến nỗi bạn phải lé mắt ra mà nhìn nó luôn. Tới ăn trưa, mẹ để sẵn một ít bánh mì sandwich kẹp thịt gà. Trước khi đi tới nhà bác sĩ Murphy làm việc Anh đã làm gì ở nhà anh David? Darlene hỏi tớ mồm nó đầy bánh mì Ôi, đủ thứ chuyện hết á Tớ bảo con nhỏ Vậy bà Hưu Quác có nấu bữa tối có ngon không? Mẹ hỏi Chỉ mới 11 tuổi đầu Nhưng tớ biết rằng Khi mẹ hỏi về chuyện nấu nướng của ai khác Thì phải biết mà liệu cái hồn Dạ, bánh sô-cô-la thì ngon Dạ Tôi đáp Và cả hai đứa Becky với lại Darlene Bắt đầu chí chóe lên Về chuyện tại sao nhà mình chưa có lúc nào Ăn được bánh sô-cô-la hết vậy Dạ còn các món khác thì Không có gì đặc biệt hết á. Tới hoàn tất câu trả lời Nhưng mà là những món gì Mẹ phải biết tường tận chi tiết cơ đấy à, Món thịt gì đó Con đoán vậy Có vài món rau nữa Tôi nói với mẹ Sau đó thì mẹ không mấy quan tâm nữa Silo đi theo tớ xuống nhà bác sĩ Murphy Nhưng bọn tớ đi còn chưa qua hết lối dành cho xe hơi Thì tớ thấy chiếc xe tải của chớ chạy băng qua cầu Phía bên phải Nó chạy hết lối dành cho xe hơi nhà tớ Và nó ngừng lại Thịt, thịt, thịt Đôi lúc khó mà nói Cái đó là tiếng tim bạn đập Hay là đầu gối của bạn lập cập nữa Hay là cả hai Quay lại và đi trở vô nhà lúc này thì hèn quá Thế nên tớ cứ tiếp tục đi Nhưng mà Silo thì không, nó đứng sửng lại. "Ê, Mati!" Chợt mở cửa xe và đặt một chân xuống. "Lại đây coi. Tôi không biết nên đi hay là không đi nữa đây. Ông muốn cái gì?" Tôi kêu lên. "Muốn chỉ cho mày xem cái này." Tôi chẳng muốn đi tí nào, nhưng rồi chợt bước ra khỏi xe và đi vòng ra đằng sau chiếc xe tải của hắn. Hắn chỉ vào đuôi xe. Thế nên tớ đi xuống và bước lại đó Mà nhìn nè Chuck nói Ai đó dùng móng tay hay là cái tua dít Hay là cái gì đó Rạch một đường dài Sâu vào lớp sơn tuốt từ chỗ bảng số xe Cho tới cửa xe bên phải Tớ khẽ quýt sáo Cậu có nghĩ là Ai có thể làm chuyện này với cái xe của ta không Chuck Traver xấu xa còn hơn cả rắn độc Không phải cái mặt xấu Mà là cái tính xấu Có lúc nào mà hắn cố gắng thử cái gì khác ngoài cái tính xấu chắc là trong hắn cũng không đến nỗi quá tệ. Cặp mắt đỏ ngầu và hơi thở của hắn Ơ, bạn cứ cho mũi vào một chai bia mà ngửi đi, đó chính là cái mùi của hắn đó. Tớ lắc đầu hắn nhìn tớ khó chịu Cậu nghĩ xem có thằng lỗi nào có thể làm cái trò này cháu chẳng biết ai hết Này cậu á, nghe ngóng xung quanh đây đi Dạ nếu cậu biết ai đã cao xước cái xe của ta thì bảo với ta, nghe chưa? Cháu sẽ để ý tới, tớ nói, nhưng mà tới không hứa gì hết. Chuck chui trở vô xe hắn và chạy đi. Và cho đến khi hắn khuất dạng thì silo mới bước xuống. Khỏi chứng minh gì nhiều, cũng thấy rõ Chuck Traver không phải là người được ưa chuộng ở cái hạt Tyler này. Người đàn ông đó có thể làm bạn sợ đến nỗi cho dù bạn không có làm gì đi nữa... Bạn cũng hồ nghi Không biết mình có làm gì không Loại người mà bạn cứ tưởng tượng đủ Thứ chuyện kinh dị xảy ra Và rồi bạn thấy có lỗi Bởi vì đã khoái chí với cái tưởng tượng đó Tớ đang tự hỏi không biết tối nay Thằng David và tớ đi dò la ở chỗ chất Có phải là một ý kiến hay hay không nữa Tớ đi xuống nhà ông bác sĩ Ông đó có phòng mạch trong nhà ổng Nhưng mà ổng không khám bệnh Vào thứ bảy ngoại trừ trường hợp cấp cứu Giờ ông bác sĩ mất đã 10 năm rồi Dạ, ông cố gắng giữ gìn qua cỏ. Chỉ là gì bà bác sĩ? Bác sĩ tính rằng tới nợ ông 99 đô la cho việc chữa trị cho Silo sau khi nó bị con chó chăn cù giống đứt cắn xé. Tôi được trả công 3 đô la một giờ và làm việc 3 giờ mỗi thứ bảy. Tới giờ đã làm được 2 ngày thứ bảy rồi, vì thế tới còn làm 9 lần như thế nữa. Bệnh nhân chó sao rồi? Bác sĩ hỏi, bước ra ngoài hiên khi thấy tôi tớ tới. Bác sĩ là một người đàn ông phục vịt và ông lào bào cái gì đó lúc dương tay vỗ về con chó của tớ kiểm tra vết khâu của nó Một người bạn của bác sĩ Murphy là bác sĩ thú y ở San Mary's và bác sĩ Murphy đã hỏi ý kiến ông bạn này để chắc ăn ông chữa trị đúng Tốt đó, tốt, Silo ông nói Bây giờ thì mi đã qua cơn nguy kịch rồi ha Hôm nay bác sĩ muốn di dời một số bụi cây từ bên này nhà... ...sang bên kia chỗ có nhiều ánh nắng mặt trời hơn. Ông đào một lúc, rồi tới tớ đào. Silo thì chỉ nằm dài trên cỏ, trong mát... ...cười với hai người tớ, há cái mỏm ra... ...và tớ với ông bác sĩ cười cái kiểu mà nó nhìn hai người tớ làm việc. hey con chó đó chắc chắn được sống khỏe. Bác sĩ Murphy nói, ngừng hoạt mồ hôi chảy xuống trắng. Tớ không biết liệu nó sẽ sống cuộc sống kiểu nào nếu tôi trả nó lại cho chất. Nếu silo thậm chí có sống sót được với cái kiểu mà chất thường đá nó và bỏ đói nó mỗi khi nó bỏ trốn. Không thể nào đừng được mà cứ nghĩ tới chuyện ba con chó còn lại của chất. Toàn là bị xích, kêu ăn ẩn và gầm gừ lẫn nhau. Ông bác sĩ bắt đầu đào trở lại và tớ giữ cái bụi cây cho nó đừng có bổ nhào xuống trong lúc ông bác sĩ ấn sẻn xuống dưới bộ rễ. Bác sĩ có nghĩ... Những con chó còn lại của chất chắc chắn bị làm cho hư hại không ạ? Tớ hỏi. Ý của cháu là khi người ta xích một con chó và nó trở nên hung dữ thì nó sẽ hung dữ suốt đời phải không ạ? Cái đó thì ta không có biết. Mati à, bác sĩ nói. Đôi khi á, ta cho rằng giữa người với động vật chẳng khác nhau là mấy. Một đằng thì có hai chân, một đằng thì có bốn chân. Có lẽ chỉ khác có bấy nhiêu đó thôi ạ? Ta nghĩ có con chó và có con người sinh ra đã mang tính xấu ở trong mình, ở trong máu. Có lẽ vậy đó. Ông hừ một tiếng dứt khoát và rồi con người buồn bã ấy sôi nổi lên. Nhưng mà ít xấu hơn người ta tưởng nhiều. Ta ngờ là vậy đó nha. Suy đoán của riêng ta là một chút lòng tốt sẽ chữa lành hầu hết lệch lạc ở người hay là ở thú. Nhưng mà ta không dám chắc điều đó đâu. Tớ nhớt bụi cây đầu xuân cuối cùng lên khỏi mặt đất và mang nó qua cái hố mà tớ và ông bác sĩ đã đào ở phía bên kia lối xe hơi chạy của nhà ông bác sĩ. Hai người tớ cùng nhau đặt cái bụi cây đó cho ngay ngắn. Chiều tối đó, ông bác sĩ sẽ đi nghe quà nhạc ở Willowling, vì thế tớ tự hoàn tất chuyện trồng lại mấy bụi cây. Tớ dùng lại đất xốp trong từng cây hố, đảm bảo bụi cây nào cũng đứng thẳng. Khi xong việc, tớ cảm thấy mình như là một ông lão vậy, lưng tớ đào muốn gãy luôn. Tớ đi về nhà lúc 4 giờ. Và mẹ nói tớ hùi hám quá Phải đi tắm trước khi mẹ David lái xe tới nhà tớ silo không bao giờ sủa xe nhà Howard Nó luôn mừng rỡ khi gặp thằng David Ê cậu vừa mới tắm hả? Thằng David nói Nhìn tóc tớ nằm mượt xuống hết Thơm như hoa hồng luôn Và tớ dí người vào mặt nó Mày ngửi đi Thằng David phá lên cười Và đẩy tớ ra Mẹ bước ra nói chuyện với mẹ của David một chút Trong khi đó, thằng David và tớ thai phiên nhau chơi Dubai trên cành cây sồi. Thằng David trèo lên cây thích gần đó và ngồi ra một cành lớn. Rồi tới nắm lấy cái bao đầy treo bằng một sợi thừng vào cành cây sồi và thảy nó qua bên chỗ thằng David, cao hết sức bình sinh của tớ. Thằng David bắt lấy sợi thừng, quạp cái chân nó vào cái bao đầy nhồi đầy rơm đó rồi quăng mình rơi khỏi cành cây thích, treo lơ lửng thật là liều lĩnh, đu đưa xà xuống đất. Rồi bật lên trời qua phía bên kia. Yeah! Thằng David ré lên. Đáng lẽ tớ đã được vui rồi đó. Nhưng mà tớ cứ nghĩ mãi tới chuyện thằng David với lại tớ sắp làm lát nữa. Thằng David không có anh trai hay em gái nào hết. Vì vậy nó thấy cưng đa và liên nhà Becky lắm. Và chúng nó bày lắm trò ranh ma. Suýt làm người ta đau bụng luôn. Becky dở trò hát bài hát ABC cho thằng David nghe. Có điều con nhỏ luôn quên chữ nào đi theo sau. L L-M-N L-M-N-O-B Cho nên nó phải hát hết lại từ đầu luôn. Rồi tới Dara biểu diễn. Và sau khi con nhỏ cho thằng David thấy mấy cái vết trầy trụa bầm tím của nó con nhỏ bèn hỏi đùa David. Làm sao mà người ta bảo một con bò rừng đánh nhau được chứ? Nó cười tuét miệng. Anh không biết. Thằng David trả lời. Thì là lấy mất cái thẻ tín dụng của nó chứ còn gì nữa. Daralyn ré lên. Thậm chí con nhỏ đó còn chả biết cái thẻ tín dụng là cái gì. Bữa tối, mẹ dọn món bánh táo tráng miệng và bọn tớ rưới sữa lên khắp cái bánh lúc còn nóng. Thằng David lấy ngón tay của nó quét đĩa khi nó đã ăn xong những miếng cuối cùng. Hai đứa tính làm gì tối nay đây? Mẹ hỏi lúc lau bàn ăn. Dạ, lang thang bên ngoài một tí ạ. Tớ nói với mẹ Tớ không phải hỏi xem David Howard muốn làm gì Nó đã sắp đặt hết trong đầu Giống như truyện trinh thám cả rồi Có thể nói là vậy đó Và ngay sau khi đóng cửa lại Nó liền quay sang tớ và hỏi Ê mày Bây giờ đi tới chỗ chất Traver thì mất bao lâu Tớ nghĩ Mai mốt lớn lên Thằng David sẽ trở thành một nhà thám hiểm Thám tử hay là gián điệp Khi nào mà có những cái trò bò dưới bụi rậm hoặc là trường bụng, hoặc là trốn trên cây, thì đó là những trò mà thằng David muốn chơi. Và vì bọn tớ có vô khối chỗ để ẩn nắp trên dùng đất của nhà tớ hơn là ở đằng nhà David. Thành thử David Howard khoái tới nhà tớ là vậy đó. Bố tớ đang đọc truyện cho bé kia nghe, còn Darlene giúp mẹ rửa chén. Tớ có thể diễn cớ mình có khách, cho nên chắc chắn con nhỏ Darlene sẽ thấy tớ phải rửa chén hai tối liên tục cho mà xem. Độ 20, 25 phút đi bộ từ đây cho tới chỗ chất đó. Tớ bảo David. Ok, tuổi mình cần một bi đông nước nè, một tấm bản đồ với lại một cái ống nhòm Thằng David hạ giọng xuống bảo. Bản đồ hả? Tớ nói. David nè, bọn mình chỉ việc băng qua cầu và đi theo con đường đó cho đến khi tới chỗ chất thôi mư. Không, bọn mình sẽ không làm thế. Thằng David nói: "Làm sao cậu đi dò thám ai đó nếu mà họ nhìn thấy cậu đi sờ sờ trên đường chứ hả?" Vậy là để làm vừa lòng thằng David, tôi lấy một phong bì thư đã xài rồi và vẽ lên đó một cái bản đồ cây cầu, ngôi trường silo cũ kỹ và con đường chỗ nhà trớc, cả một cái nghĩa trang tư nhân nhỏ nữa ở cánh rừng sau nhà của ai đó. David đem theo cái bidông nước của nó và cái ống nhòm của mẹ nó. Tôi bảo nó Nếu hai đứa không khởi hành ngay Thì Dara sẽ rửa chén xong Và sẽ đòi đi theo Nhưng bọn tớ không phải lo về Silo đâu Silo thì lo an chạy bên cạnh chúng tớ Lúc hai đứa đi xuống lối dành cho xe hơi Nhưng khi bọn tớ rẽ phải Thay gì rẽ trái Nó liền ngừng chạy Rồi tụt lại đằng sau chúng tớ cả chục thước Suốt lúc băng qua cầu Chúng tớ ngừng lại để nhìn cái hố ổ gà trên đường Nó có từ hồi mùa xuân năm ngoái Chắc phải sâu cả chuộct và rộng cả mé chào thằng đi kêu lên giống cái hồ nước quáơ mà ti hãy tới cá là có một cái hang động ở dưới đó đó và cái giọm sụp xuống thế là tất nhiên chúng tớ phải bò xuống bờ sông và mò mẫm trong cỏ dại và bụi rậm để xem liệu có cái lối nào bị che khuất dẫn tới một hang động mà chưa ai phát hiện không Bạn thường đọc thấy nói có người phát hiện ra một hang động mới phải không? Có thể họ hụt chân rơi xuống đó lúc băng qua đồng cỏ hay là con chó của họ rơi xuống đó và người ta nghe tiếng nó kêu lên. Nếu bọn tớ phát hiện ra một hang động bên dưới con đường này với những lối đi và thác nước và các thứ nữa bọn tớ quyết định sẽ đặt tên là cái hang Howard Preston. Chúng tớ lãng phí cả nửa tiếng đồng hồ lúc còn sáng Để tìm một cái hang động không hề có Và rồi trèo trở lên mà băng qua cầu Nhưng Silo không đi Nó phát ra những tiếng rên rỉ ở Trong cổ họng nghe thật là tội Nó cựp đuôi vào giữa hai chân sau Rồi lẻng quay lại lối xe chạy vào nhà tớ Tớ đau lòng Thấy nó vẫn còn sợ chất driver đến như thế Nó sẽ không chịu chạy qua cây cầu này Cho dù có tất cả thỏ của hạt Tyler đi chăng nữa Tớ sẽ quay về mà Nhóc Tớ bảo nó, giá mà tớ có thể làm cho nó hiểu được nhỉ? Chúng tớ cất bước đi theo con đường tới nhà trước. David ngừng lại uống nước từ cái bi đông nước của nó. Nhưng mà tớ có thể nói là nó chẳng hề khác đâu. Nó chỉ giả bộ khác. Như thế là chúng tớ đang làm cái công lên việc xuống gì dữ dội lắm. Chúng tớ lường qua những bụi rậm nằm giữa con đường và dòng sông. vượt qua hết cái cây này tới cái cây khác. Và chờ tới lúc không thấy có bóng dáng ai trên đường, tất nhiên rồi. Không một ai ở bên ngoài, trừ một bà lão ngồi ngoài hiên nhà của bà ấy. Và không có đeo kiến nữa, thậm chí là không nhìn thấy chúng tớ. Thế nhưng, nói chuyện toàn theo cái kiểu dáng điệp, vui ra phết. Điệp duyên XRX! Điệp duyên XRX! Lại đây! XRX! Thằng David nói, khương một nắm đấm ngay cái miệng của nó giống như cái Miro Nghe rõ Quy ZT Tôi đáp Hiện giờ chúng ta còn cách bao nhiêu? Thằng David hỏi Chừng độ 5 căn nhà nữa Tao nghĩ vậy Đó là một chiếc xe nhà Có hai màu nâu trắng Vấn đề là Ở trên đây Mọi căn nhà nằm cách xa nhau đến nỗi Bạn không thể nhìn thấy chiếc xe kéo của Chuck Ngay cả khi giữa bạn với cái xe đó Không có cái xe nào khác nữa Nhà chúng tớ cũng cách xa nhau như vậy đó. Vậy thì, đi đường tắt, đi qua Nghĩa Trang thôi, David nói. Chúng tớ băng qua đường, đi vòng ra sau một ngôi nhà, và lẻn qua sân sau nhà một bà kia. Đi lôm khơm y như thế những người lính đang tránh né cái làng đạn của quân thù. Những ngọn đồi hiện ra lờ mờ bên trái chúng tớ. Hai đứa băng qua cái nghĩa địa nhỏ xíu, có hàng rào sắt, thấp lè tè bao quanh. Tớ muốn nói là cái hàng rào chỉ cao chừng có nửa mét thôi. Có thể bước qua cái một mà. Cả một thế hệ được chôn ở đây. tôi nghĩ vậy. Và chỉ trừ một ngôi mộ Còn tất cả đều có tên là Donaldson. cái mày! Đợi đã! Thằng David nói và chụp vào tay tớ. tôi đứng lại. Bây giờ gió đang thổi ở hướng nào? Nó hỏi. Tao đâu có biết. Thằng David liếm ngón tay... Rồi nó dơ lên không trung, nó vẫn chưa rõ, cho nên nó quăng một tấm cỏ lên trời và chờ xem nó rơi xuống như thế nào. Tụi mình đang đi xuôi theo chiều gió. Nó nói, đôi mắt nó mở to, như thể bọn tớ đang trên một con tàu bị đắm hay sao á. Tớ cũng làm bộ lo lắng luôn. giấy tụi mình làm gì bây giờ? Tớ hỏi, lũ chó có thể đánh hơi thấy tụi mình đang đi tới thì sao? Không có lối tác nào đi dòng được nhanh đến chỗ Chuck Traver theo hướng ngược lại. Vì một bên chúng tớ là núi đồi, còn một bên đó là Middle Island Creek. Tụi mình sẽ phải thật yên lặng, David nói. Cậu có muốn mạo hiểm không? XRX? Muốn là cái chắc, tớ bảo nó. Chúng tớ còn cách chiếc xe nhà của Chuck độ 50 m và hai đứa đang bò toài, nhích từng chút một. Xuyên qua lớp cỏ cao tới hơn nửa mét trên cánh đồng cỏ Ở ngay sát sân nhà của chất Chắc là tới sẽ phải kiếm cách mà giải thích về vết cỏ bẩn trên áo với mẹ thôi Do lẽ ra trước đó tớ chẳng nên tắm rửa làm cái gì Nhưng mà vậy cũng đáng Khi chúng tớ tới đủ gần với chiếc xe kéo của nhà chất Chúng tớ trường ngoan nguèo về phía con đường Cho tới khi có thể nhìn thấy cửa trước nhà chất Và hắn kia kìa Hắn ngồi chần dần ngoài bậc cửa với một cái khẩu súng săn gác lên gối. Thằng David và tớ cứ bám chặt lấy nhau, miệng há hốc ra. Tớ nghĩ là mai cho hai đứa tớ, mấy con chó của Chuck đã bị xích ở phía bên kia, cho nên chúng không thấy chúng tớ. Tối nay lũ chó im liềm. Tớ nghĩ khi bạn là chó, bất kể bộ não của bạn bé cỡ nào, hay là đầy tính xấu xa, bạn cũng dư sức hiểu rằng, một người đang ngồi ở bậc cửa nhà hắn, với cây súng săn gác lên gối, thì... Bạn chớ có mà gây chuyện với hắn. Cậu có nghĩ là hắn sắp đi săn không? Thằng David thì thào với tớ. Tớ chẳng nghĩ như vậy đâu. Tớ thì thào đáp trả. Điều đáng sợ là chất chẳng có vẻ gì sắp sửa đi đâu. Cũng chẳng phải là đang lao cây súng nữa. Chỉ ngồi đó và thỉnh thoảng lại nhổ phèo phèo. Hắn đợi cái gì thế nhỉ? Cái người đã làm trầy xước xe của hắn chăng? Hay là chỉ trong chừng có người tới làm trầy xe hắn lần nữa? David Howard lại nhích tới trước Và tớ cầu mong giá mà nó đừng làm như vậy tớ bò theo nếu nó lại Rồi chúng tớ nhận ra là Chuck đang nói chuyện một mình Không nghe được một từ nào hết Chỉ nghe những tiếng lầm bầm, trầm trầm thôi Hắn thường xuyên vỗ gối hoặc là lắc đầu Rồi hắn yên lặng trước khi lại lầm bầm Lại vỗ gối nữa, lại lắc đầu Không khó để nhận ra hắn đang sai khước. Đúng ngay lúc, đột nhiên hắn nói dằn dọng và nâng cây súng lên. Tớ mới biết, đáng lẽ tớ không nên có mặt ở đây. Không nên ở đâu gần chỗ này hết. Nhưng mà trước đang chỉa súng, nhắm vào một cái cây trong sân trước của hắn. Thoạt đầu tớ tưởng cái màn này chỉ là do hắn sai xỉn mà ra thôi, nhằm tưởng một cái cây với con này hay là gì đó. Nhưng tớ nhô đầu lên, đúng lúc tớ nhìn thấy hai con sóc đang đuổi nhau, Chạy lòng dòng trên thân cây đó Chất đưa súng lên Và nhắm bắn Băng Một con sóc quính quán trèo lên cây gần như điên Còn con kia Nó rơi thẳng xuống đánh bịch trên sân Tôi không nhìn nổi Hai tay ôm lấy đầu và cầu nguyện Cho con sóc được chết nhanh đi Nhưng lúc này tất cả lũ chó của chất Đang điên lên Kêu ăn ẵn và sủa rân lên Còn tiếng cười của chất thì ác lên Tất cả những tiếng sủa đó Ha ha, dính cháu Hắn thét lên Và tôi có thể nghe tiếng hắn lại phát tay dỗ lên gối Thậm chí hắn chẳng buồn đứng dậy đi lượm xác con sóc nữa Hay là hắn bắn một phát để quá kiếp cho nó Tôi ngẩn lên thật nhanh Để nhìn thấy con sóc vẫn còn hoàng hoại Nhưng rồi nó nằm im Chỉ có cái đuôi tiếp tục co giật Sao hắn lại làm như vậy? Tôi tự hỏi Để ngắm nhìn một sinh vật chết từ từ như vậy đó Bắn chẳng có mục đích gì hết cả sao? Chẳng có vẻ gì là chết cần nói làm thức ăn hết. Sóc hầm hay món gì đó chăng. Vì thậm chí hắn không rời khỏi bậc cửa nữa mà. Chỉ phun phèo phèo qua mép thôi. Lúc này con sóc kia đã quay lại. Chắc là để xem chuyện gì đã xảy ra với bạn của nó. Và đúng ngay lúc trước lại dương súng lên. tới thét lên. Ê! Đừng! Đừng! Không thể nào kìm được. Thằng David nhấn cái đầu tớ xuống. rất giật bắn. Ai vậy? Hắn quát lên. Nhưng tiếng nói liếu nhíu lè nhà. Ai nói đó? Chúng tớ nghe hắn đứng lên và tớ nghĩ tim của tớ sắp giọt ra khỏi lòng ngực. Tớ đang trong cơn sợ hãi nhất đời mình vì không phải là David và tớ xuống đường làng chỗ mà bọn tớ toàn quyền được đến. Chúng tớ đang nằm dán cái bụng trên vùng đất của Chuck và chết có thể cho chúng tớ dài viên đạn chì còn nhanh hơn cả việc hắn khạc nhổ ra nữa. Nói rằng bọn tớ xâm phạm lãnh địa của hắn Và hắn tưởng là chúng tới đây chôm chỉa hay gì đó Sao mà nghe giống thằng Marty Preston quá ta Chuck nói Và từ chỗ tôi đang nằm Cầm tì trên mặt đất Mắt nhướng lên hết cỡ Tôi thấy Chuck đang nhìn tứ phía Cố tìm ra giọng nói đó phát ra từ đâu Mày làm gì đây à Hắn lại quát Bộ bố mày không cho tao qua săn bên đất nhà mày Vậy giờ mày Mày làm gì đến đất của tao Hả mày Tớ ép một bên đầu sát xuống đất Toàn thân ép xuống hết cỡ Tất cả những gì mà tớ nghĩ đến là mẹ tớ Nghe nói người ta đã tìm thấy thằng David và tớ Với lại mấy viên đạn găm vô đầu Việc này hẳn phải là điều ngu xuẩn nhất mà tớ đã làm Tớ có thể nghe tiếng giày ủng to tướng của chất Bước lên mấy tâm gián trải trong sân Tớ có nên nói gì nữa không? Tớ tự hỏi Kêu lên Và bảo hắn là bọn tớ chỉ đi ngang qua chơi thôi Và rồi tớ nghĩ làm sao mà chúng tớ lại đi ngang qua cái chỗ này bằng cách mà bò mọp, dán cái bụng sát đất chứ. Tớ cố chịu đựng. Tiếng chân ngừng lại, không bước tới gần thêm chút nào nữa. Tớ niễn cái đầu để nhìn lên bằng một con mắt. Và tới thấy chất đang loạn troạn đến nỗi chỉ mới đi tới chỗ đuôi chiếc xe nhà của hắn thôi. Một tay chống vào xe, giữ cho hắn đứng được, còn tay kia thì cầm súng. Tao à! Tao mà bắt được mày lãng giảng quanh cái xe của tao á ha Marty Preston Tao sẽ nổ cho mày một phát Đi chầu ông bà ông giải luôn á nha mày Hắn thét lên Cuối cùng sau 2 phút dài đăng đẵng Trước quay lại bật cửa chiếc xe nhà Rồi hắn đi vào trong Thằng David giờ tớ nằm trên cỏ Không nói một tiếng Hầu như là không thở nữa mà Rồi từ từ nhít lui Luồn trong cỏ Theo y như cái cách mà chúng ta tớ đi tới Trong suốt lúc đó Cứ nghĩ không biết chắc có chĩa súng qua cửa sổ mà canh me nữa không Cuối cùng chúng tớ đi khuất khỏi tầm mắt Ra sau một bụi tử đinh hương Chúng tớ chạy qua cái nghĩa trang nhỏ Nơi an nghỉ của cả dòng họ Donaldson đó Và từ đó chúng tớ đi tắt ra đường Chúng tớ thở hồng hộc thiếu điều không nói được Xém luôn, xém thấy luôn Ừ, sát rạc luôn Trời ơi sóc, có tội tịnh gì đâu Đáng lẽ đừng có tới Ê, hắn đã biết là cậu rồi đó Mati Cả hai đứa tớ đều thấy trong lòng đầy chán ghét Nhưng có một ý nghĩ chiếm trọn tâm trí tớ Vì rằng tớ đã thấy chất bắn sóc Mùa săn sóc mãi tháng sau mới tới mà Tức là chất đã săn hơi sớm Mùa săn dịch trời thì bắt đầu vào tháng 10 Mùa săn nay thì bắt đầu vào tháng 11 Còn mùa săn chó thì sao? Đâu có mùa săn chó nào đâu Với cái kiểu sai xỉn mỗi tối như thế này của Chuck Tớ tự nhủ Và giờ lại còn nghĩ Tớ đã rạch trầy xe hắn nữa Hắn sẽ chơi theo cái luật của hắn Không chừng còn có một mùa săn silo nào Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào chăng Tối đó tớ không sao ngủ được Thằng David cũng thế Khi nào David tới chơi ở lại qua đêm Mẹ mở hết chiếc divan ra Để làm thành một cái giường đôi Nhưng mà nó có một dạt dọc Ở ngay chính giữa trong nệm vì thế thường xuyên cứ đụng vào đầu gối. Nhưng silo rất thích nằm dưới gầm giường. Khi nửa đêm thức giấc, bạn sẽ vẫn biết ngay là mình có một con chó. Tớ và David đều dậy rất sớm, và nằm đó mà nói chuyện với nhau, trong khi cả nhà vẫn còn ngủ yên. Ê, cậu nghĩ tụi mình có nên nói không? Thằng David hỏi tớ. Gì? Vũ con sóc hả? Tớ nói, nếu thằng David nghĩ đó là chuyện tồi tệ thì nó nên biết những gì tớ biết về Chuck Traver. Nó gật đầu. Cũng có thể. Nhưng mà không có ít lợi gì đâu mẹ ơi. Có bao giờ cậu nghe nói ai bị phạt và đã bắn một con sóc trái mùa chưa? Trong khi đi từ đây tới friendly, cậu có thể bắt gặp cả nửa tá con sóc chết dọc đường. Giết một con sóc với lại giết một con nai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ở bang West Virginia, người ta chỉ được bắn dài con nai mỗi năm. Còn trong mùa săn sóc, Người ta có thể bắn 6 con một ngày Nhưng như vậy cũng không có thêm quyền Bắn một con sóc trái mùa Có điều người kiểm lâm sẽ không lái xe Tuốt lên tới tận đây Chỉ vì một con sóc Tớ nghĩ việc chất giết một con sóc Thì không đáng nói Cho bằng cái cách mà hắn giết con sóc Đó là điều làm chúng tớ thấy ghê tẩm Cái kiểu khoái trái nhìn con sóc Rơi bịch xuống sân nhà hắn Trong khi nó đang hấp hối Hồi nhỏ chất ra là loại trẻ con như thế nào Tớ tự hỏi Hắn là một thằng con trai thế nào lúc 15 tuổi đây? Tôi thấy khó hiểu cho ba mẹ của hắn, nuôi dạy một đứa con trai thành một người, cứ ngồi đó mà cười trên sự đau đớn của một sinh vật nhỏ bé. Chắc hai đứa tớ trông rất mệt mỏi lúc ăn sáng, vì mẹ nói Ủa, bộ hai đứa thức cả nửa đêm mà chơi hả? Mẹ thấy hai đứa không mấy đói ha? Món thịt lợn hung khói chẳng ai động đến hết. Thằng David lẫn tớ cùng với lấy miếng thịt lợn Chỉ để chứng tỏ với mẹ là bọn tớ đói ghê lắm Nhưng thật ra là không Nhưng bánh quy của mẹ thì ngon Tớ chỉ cho thằng David biết cách Trộn một muỗng mật đầy với một muỗng bơ thực vật Đánh lên cho đến khi nổi thành kem Rồi phết lên bánh quy nóng mà ăn Chúng tớ lại chơi Dubai Cho tới khi bố của David đến đoán nó về Cuối cùng Darlene cũng thức dậy Và nhìn hai đứa tớ qua cửa sổ Nhưng tiếng kêu la của chúng tớ không đánh thức được con nhỏ Becky. Con nhỏ đó có thể ngủ với nguyên cả ban càng đồng bên cạnh giường mà. Gia đình Howard đi lễ ở nhà thờ Methodist và David phải về nhà thay quần áo đã. Vậy thứ hai gặp lại cậu ở trường nha. Nó nói lúc theo sau bố nó bước vô xe. Thế nào Marty hai đứa vui không? Bố David nói. Dạ vui ạ. Hai đứa đồng loạt trả lời. Cũng có đó. Nhưng chứng kiến một con sóc chết ngay trước mắt không phải là chuyện vui rồi. Nhà tớ thích ngày chủ nhật bởi vì nó trôi qua rất chậm. Bố có mặt ở nhà suốt ngày và bố ngồi trên xích đua ngoài hiên đọc to một quyển truyện tranh cho Dara với bác kia nghe. Nói nhiều giọng khác nhau và làm anh em tớ cười rộ. Mẹ thường nghe chương trình giảng kinh trên tivi nhưng lúc này mẹ đang ở trong bếp làm bánh mì. Mẹ hay nói sao con cái thì mẹ thích là làm bánh mì vào ngày chủ nhật. Hơn bất cứ thứ gì mẹ có thể nghĩ ra Mẹ không nói Nhưng mẹ yêu bố còn hơn cả làm bánh mì nữa Và sáng hôm đó Sau khi nghe bố đọc truyện tranh xong Tới vào bếp Thấy mẹ đang nặng bánh Và hát một bản nhạc đồng quê Mà mẹ rất thích Nếu em có ba điều ước Em sẽ dành cả cho anh Hãy yêu em khi em cô đơn Hãy làm em vui khi em buồn Hãy cười với em khi em vui Vì em biết anh chân thành. Nếu em có ba điều ước, anh yêu, em sẽ dành cả cho anh. tôi biết chẳng phải mẹ hát bài đó cho tớ đâu. Tớ chỉ cười và mẹ cười lại. Tớ bày bài tập về nhà ra bàn và làm bài tập toán. Tìm cách không nghĩ tới chuyện mà tớ đang lo lắng nữa. 687 nhân 0,33 Chia 687 chia 0,33 .33. 1029 nhân với 0.012 chia cho 0.12. Tớ không biết liệu có lúc nào trong cả cuộc đời mình mà tớ có tới 3998 cái gì đó và phải chia cho 7.50 nữa. Tớ hỏi mẹ. Cho dù mà không có đi nữa, Marty, mẹ nói. Toán học nó giúp con tư duy, nó giúp con học cái cách giải quyết vấn đề. Tớ nghĩ toán chẳng giúp tớ giải quyết các loại vấn đề chúng tớ đã dướng phải với Chuck Traver được đâu. Nếu toán mà giúp được thì tớ sẽ thức tới nửa đêm mỗi ngày mà học hết quyển sách toán này. Thật ra thì tớ đang nghĩ không biết việc trước sai xỉn có phải là tại tớ không nữa. Hai tuần làm việc cho hắn trong mùa hè này, tớ cũng hiểu hắn đôi chút. Và sau cái lần nói chuyện với nhau về chó của hắn và những chuyện khác nữa, vào cái ngày làm việc cuối cùng đó, tớ cảm thấy trước có chút tiếc nuối mà nhìn tớ đi. Tiếc bởi vì sau giờ làm việc Hắn sẽ không còn về nhà Và có ai đó để nói chuyện Tớ đang nghĩ tới chuyện Thỉnh thoảng quay lại thăm hắn Thậm chí là tớ dẫn cả xuyên theo nữa Nhưng mà tớ không bao giờ có thể bắt con chó của tớ Chịu bước qua cây cầu được nữa Và vì thực ra tớ cũng không muốn gặp chết cho lắm Thế là cái ý tưởng tốt đẹp đó cũng trôi mất Sau bữa ăn tối ngày Chủ nhật Bố nằm chợp mắt một chút Dara Lynn đem bức bê giấy của nó ra chơi ngoài xích đu Becky thì ở trên giường và mẹ ngồi đọc báo. Vậy là tới lên đường đi tới nhà Chuck Traver. Tớ muốn đi thẳng tới mà nói với hắn là đúng tớ đã ở đó tối hôm trước đó để hắn đừng có nghĩ là tớ lén lúc Lần này Chuck đang sửa cái xe tải của hắn bật cái môi xe lên và thay dầu. Hôm nay hắn không có vẻ sai xỉn chí ít là hắn chưa có uống rượu. Chào ông Chuck! Tớ nói. Chuck nhìn lên Rồi lưới húi dưới mui xe tải. Mày muốn gì? Hắn hỏi tớ. Không có gì, chỉ là đi lang thang dọc con sông. Tớ bảo hắn. Mày chăm sóc tốt cho con chó của tao chứ? Hắn nói. Đó là những từ thoát ngay ra khỏi miệng của hắn. Và tớ không thích các từ chó của tao. Xì lâu khỏe. Tớ đáp. Tưởng có lúc nào đó mày mang nó theo tới đây chứ. chết nói. Sao lúc đó nó không đi với mày? Làm sao nói cho hắn biết là con chó của hắn ghét cai ghét đắng hắn? Nó ở nhà chơi với Becky với lại Darlene rồi. Tôi nói. Chất chỉ lào bào. Mày ông dẫn nó đi săn thì nó sẽ đánh mất khả năng đó. Chắc là bố cháu sẽ dẫn Silo đi khi mà ông bắt đầu đi săn vào tháng tới. Tôi đáp. Mùa săn vẫn chưa bắt đầu mà, ông chết Thứ duy nhất mà ông có thể bắn ở cái ban West Virginia lúc này là chim bồ câu. khóa miệng của Chuck nhét lên một cái cười láo cá. Như vậy hả? Vậy sao? Hắn nói và lại phun phèo phèo lúc chùi tay vào một miếng vẻ. Điều tôi cố không nhìn là những gì còn lại của con sóc đó. Những mẫu thịt sóc dung dãi khắp sân nhà Chuck. Theo tôi thấy thì hình như sáng nay hắn thức dậy và quản sát con sóc đó cho chó của hắn. Có thể tưởng tượng mấy con chó hôn dự đó cắn xé gầm gừ nhau, hào háo tranh lấy một chút máu vào miệng. Tớ nín nhịn. Nghe này, ông chất. Cháu đến đây để nói với ông một chuyện. Sao? Hắn nói. Thằng David và cháu, nó nó ở lại qua đêm nhà cháu tối hôm qua. Và tụi cháu có chơi trò dán điệp. Mà ông đã nghe ở ngoài sàn Đích thị là tụi cháu đó Lần này chất ngẩn lên thật chậm Vậy chứ sao mày không trả lời Từ vì tụi cháu sợ quá Ông có súng Chất không biết nói gì hết một lúc Với hắn Số lượng sự thật này là quá lớn Và không thể xử lý nổi Tuy nhiên điều mà tớ không thể tính tới Là làm cho chất nổi khùng Đôi mắt của hắn lé sệt Còn hai hàng lông mày thì nhíu liền lại Thành một đường thẳng ở trên mũi Ê mày Mày tưởng tao tin cái chuyện đó hả mày Mày đi tuốt tới tận đây mà chơi trò dán địa hả Mày chẳng chơi bờ gì sức Thằng quắc Mày đã rình rập Và nếu bố mày đã bay đâu cho mày làm như vậy Thì tao chẳng ngạc nhiên tẹo nào đâu Không phải Bố cháu thậm chí chẳng hề hay biết tụi cháu đã ở đây Nhưng mà đáng lẽ tụi cháu không nên ở trong sân nhà của ông Với lại Thậm chí hắn chẳng hề cho tới nói nốt hết câu Bây giờ hắn la hét Mày! Mày với cái thằng lỗi kia đã tới đây một lần. Vậy thì mày đã tới đây còn nhiều lần hơn nữa phải không? Và bất kỳ hai thằng quát nào lẻn lúc quanh nhà của tao. Thậm chí là chắn trả lời. Hẳn là phải có cái gì đó trong đầu chúng bay Ngoài chuyện chơi đùa. Tao đâu có ngu mày. Chính mày hay là cái thằng lõi kia. Hay là cả hai đứa tụi bay. Là đứa nào? Đứa nào cao trầy xe của tao? Tao dám cá vậy đó. Mà tao ha. Tao mà còn bắt được mày tới đây lần nữa. Tao chỉ việc bóp cò. Người ta có quyền bảo vệ cơ Cháu, mày biến, biến về nhà mày đi, mày nghe không? Chất đứng đó mà dục mạnh tay một cái Và gương mặt của hắn biến đổi từ xấu xí sang xấu tệ Không có một tia sáng tử tế nào lé lên trong đôi mắt Khi tớ không nhúc nhích, hắn quát lên Cúp! Rồi tiến tới một bước Và đó là lúc mà tớ quay đầu cắm cổ chạy về nhà Ôi xời, giờ tớ đã làm xong việc Tớ đá một hòn đá mạnh hết sức bình sinh cho nó dăng xuống Middle Island Creek. Tớ đã nói thật rồi và tớ chờ xem chuyện gì xảy ra. Không thể tin trớt dám cho tớ một viên đạn nếu hắn nhìn thấy tớ lần nữa. Nhưng tớ nghĩ biết đâu hắn lại cho một viên đạn vào sinh vật mà tớ yêu thương gần như là hơn bất cứ thứ gì trên đời. Điều tớ hiểu rõ nhất là không biết liệu sự việc có thể xảy ra như vậy không. Bố đang làm việc ngoài trời khi tớ về đến nhà chuẩn bị các cỏ Tớ nhìn bố châm dầu vào mấy cắt cỏ Con có chuyện gì vậy? Bố hỏi Con không biết là Việc chết sai xỉn có phải là tại con không nữa? Tớ nói Cố gắng tách ra phần dễ của vấn đề Bố sẽ không ưa nghe chuyện David với tớ Đã ở chỗ chết tối qua Cũng cỡ như chết vậy thôi Bố nhìn tớ Dặn khóa nó bình săn lại Rồi đứng thẳng dậy Cái gì đã làm cho một ý tưởng như vậy có trong đầu con vậy? Con đang nghĩ sau khi con được silo và làm việc cho chất, con không hề quay lại đó nữa. Con nghĩ là chất phần nào đó đã quen có con bên cạnh rồi. Có ai để ổng trò chuyện vậy thôi. Có thể là vậy. Nhưng mà bố không nghĩ một người đàn ông bắt đầu sai xỉn vì một thằng bé 11 tuổi đầu không tới nữa. Chất đã dướng vào nhậu nhẹt, không liên can gì tới con hết, Mati. Chắc chắn là ổng không thân thiện gì với ai hết. Nhưng mà ổng đã nói ra những việc về silo về việc con có được con chó của ông về đủ thứ con mà cho ông ta cơ hội thì chắc sẽ lãi nhạy bất cứ chuyện gì con biết mà con biết và bố biết phải không và ông cũng biết rằng con làm việc để có được con chó đó tại sao con cứ lo lắng mãi vậy nhưng mà con sợ con sợ đến lúc nào đó ổng xỉn lên và ông bắn silo à bố thì bố lo ông xỉn lên ông đi qua rừng nhà mình mà săn bắn với khẩu súng săn của ổng Và một viên đạn lạc nào đó trúng nhà một đứa trong số các con. Bố nói, con muốn lo lắng về chuyện gì có thật thì hãy lo lắng chuyện đó đi. Nhưng mà sao tất cả những gì con đã làm để bảo vệ silo cái cách mà con chó đó đã tìm tới con, thì con không thể chịu nổi nếu có gì xảy ra với nó lúc này bố ơi. Tớ nói, tớ đi theo bố trong lúc bố đẩy mấy cát cỏ vào góc sân. Hay là... hay là nhà mình... Mời cái ông chất đó tới ăn tối hay gì đó đi bố Làm giống như là mình thật sự là bạn bè vậy đó Bố nhìn tới một cái nhìn mang dấu chấm hỏi Má Cách đây chưa tới 2 tháng Con ghét ông chất còn hơn là ghét rắn nữa mà Vậy sao bây giờ con lại muốn mời ông đến nhà Thì chỉ để giữ lại cái mặt tốt của ông thôi Tớ nghĩ có lẽ bây giờ là lúc tớ nên nói cho bố biết Là tớ đã ở chỗ chất Nhưng có điều gì đó ngăn tớ lại Bố gác tay lên cán điều khiển máy cắt cỏ và hít một hơi sâu. Chuyện là bố nói mà không nhìn thẳng vào tớ. Lúc mà bố gặp chết hồi tuần rồi bố đã mất bình tĩnh. Bố chẳng tự hào gì về chuyện đó hết nhưng mà nó xảy ra như vậy đó. Bố... Bố đưa cho ổng xem cái giỏ lon bia và nhắc với ổng là rừng và đồng cỏ nhà mình đã được công bố quyền sở hữu rồi. Thế rồi ổng toàn là chửi rửa bố thôi. Tớ nhìn chăm chăm Dạ Ông chữa rửa bố Thì nói Bố là loại hàng xóm đáng hổ thẹn Chỉ biết bo bo giữ đất cho mình săn Nói Ông mà biết bố đê tiện như vậy Ông sẽ chẳng đề nào để con được con chó đó Thực ra đó Ông nói bởi vì ông đã cho con chó đó Thì ông muốn săn chỗ nào tùy thích Đó là một phần của vụ thương lượng Như vậy không được Không đúng Tớ kêu lên Mặt tớ nóng bừng Bố biết là không đúng Mà Chất thì đã xây như hũ chìm lúc mà nói như thế. Và đáng lẽ bố nên trở về nhà rồi quay lại lúc ổng tỉnh táo hơn. Nhưng mà bố cũng nổi đoá lên khi bị chọc tức như vậy. Bố bảo ổng, nếu có lúc nào bố bắt gặp ông đi săn qua bên đất nhà mình, bố sẽ báo cảnh sát. Cho nên, ngay lúc này, bố không muốn ông có mặt ở bàn ăn nhà mình là gì vậy đó. Bố không có xin ông tránh xa đất nhà mình, mà bố bảo là ông tránh xa ra. Và bố không muốn hắn nghĩ là bố phải xuống nước Tới quyết định không nói gì Về chuyện chơi trò gián điệp ngay lúc này